các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chị cũng rất khổ sở hạ lâm ngọc đã suy nghĩ thật kỹ mới quyết định tới gặp đào khuynh rõ ràng sau khi những lời kế tiếp được nói ra khỏi miệng quan hệ của hai người sẽ thay đổi chị có ý tứ gì đào quynh sững sờ không hiểu cô vì sao lại nói như vậy chị hơn lâm đế 8 tuổi giống như là trưởng bối của lâm đế vậy lâm đế là người nối dõi duy nhất của hạ gia vừa sinh ra đã là con cưng của cả nhà Em hiểu ý của chị không? Đào Quỳnh bị lời nói của Hạ Lâm Ngọc đã kích trầm trọng, vội vàng cầm tay của cô, lòng như lửa đốt nói. Bác sĩ nói, bác sĩ chỉ nói là tỷ lệ mang thai thấp, chỉ cần em cùng Lâm Đế cố gắng, muốn trẻ con tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Trừ vì không có tử cung mới hoàn toàn không có cơ hội, cô chỉ là tỷ lệ thụ thai thấp hơn so với phụ nữ bình thường, cũng không hẳn là hoàn toàn không thể sinh con. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Lâm Ngọc đánh nát hy vọng của cô Vậy em nhẫn tâm nhìn Lâm Đế chịu khổ sao? Đào Quỳnh sắc mặt trắng xanh thân thể bắt đầu run dậy Em... Không phải vậy Em không có ý muốn anh ấy cùng em chịu khổ Em chỉ... Vừa nghĩ tới Hạ Lâm Đế phải chịu khổ sợ cô đã đau lòng không thôi Em chỉ là ích kỷ muốn sở hữu toàn bộ người yêu không muốn buông nó ra Những lời này giống như con dao sắc hung hăng đâm vào tim Đào Quỳnh Nước mắt cô trào ra như vỡ đê. Chị Lâm Ngọc, chị đừng nói như vậy. Vô sinh không phải là em muốn. Em hiện tại còn không có biện pháp tiếp nhận sự thật. Trong đầu rất loạn. Em không biết nên phải làm sao mới phải. Cô Thu thiết nói. Em là rõ ràng nhất. Lâm Đế luôn thích trẻ con. Mà em lại không thể sinh con. Em sẽ cho nó hạnh phúc sao? Còn nó muốn em không cách nào cho được. Mới đầu nó có lẽ sẽ bởi vì yêu em mà Nguyễn Ý chịu đựng. Nhưng sau này thì sao? Em sẽ phối hợp với bác sĩ điều dưỡng thân thể Có một chút cơ hội đều không buông tha Tuyệt sẽ không là gánh nặng cho anh ấy đâu Đào Quỳnh ngẩng đầu lên Ánh mắt cầu xin nhìn cô Làm sao có thể không mang lại gánh nặng Hạ Lâm Ngọc không đành lòng Nhìn nước mắt của cô Nhưng vì em trai mình Cô ngàn vạn lần không thể mềm lòng Tiểu Quỳnh Nếu như em thật lòng yêu Lâm Đế Em có thể nhìn nó vì em vô sinh mà khổ sợ sao Em chính là không muốn thấy anh ấy khổ sở Mới chậm chạp không dám nói cho anh ấy biết. Cô như thế nào chịu được anh khổ sở đây? Đào Khuynh khóc không thành tiếng. Buông tay đi, hai đứa em không thích hợp. Buông tay dễ như vậy sao? Em thương anh ấy như vậy, thương anh ấy như vậy. Đào Khuynh tay nắm chặt ống tay áo của Hạ Lâm Ngọc, khổ sở than nhẹ. Thật xin lỗi Tiểu Khuynh, chị cuối cùng vẫn là chị của Lâm Đế. Hạ Lâm Ngọc kéo tay của cô ra, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, vô tình nói. Em biết rõ cá tính của nó Cho nên đồng ý với chị Đừng nói chân tướng với nó Dùng một lý do khác rời khỏi nó đi Cái yêu cầu này quá tàn nhẫn Đào Khuynh ngay lập tức không thể nào tiếp thu được Thậm chí vô cùng oán hận Hạ Lâm Ngọc Nhưng tỉnh táo lại Cô cũng hiểu rời khỏi anh Là biện pháp duy nhất Hạ Lâm Đế là người xuất sắc như vậy Bên cạnh có rất nhiều người phụ nữ Có điều kiện tốt hơn, ái mộ Anh không cần phải lựa chọn một cô gái khó Có thể thụ thai làm vợ Tình trạng thân thể của cô cũng không nên để anh gánh chịu. Anh không cần vì cô khổ cực như vậy. Nếu thật thương anh, cô nên rời khỏi anh để cho anh gặp người phụ nữ tốt hơn. Nước mắt Đảo Quynh rơi xuống, suy nghĩ lại bay xa. Hiện tại, anh rõ chuyện cũng tốt. Anh đối với mình đã tuyệt vọng rồi chứ. Cô không quên nét mặt kiếp sợ của anh lúc đó. Như vậy mới đúng, Đảo Quynh, mày làm rất tốt. Nói xong, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Tại sao nước mắt lao mãi cũng không hết Đào khuynh úp mặt vào tay Nước mắt từ đầu ngón tay chạy xuống Từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt bàn Khi đó dấu diếm anh chân tướng Tự mình rời đi Trong lòng cô cũng rất khó chịu Nhưng hôm nay ngực lại đau đớn Như không thể hô hấp So với lúc trước khổ sở hơn ngàn vạn lần Thật ghét Tâm trạng quá đau khổ Lâm đế Em yêu anh, thật xin lỗi Không còn lý do có thể trở lại bên anh Cố Vĩnh Viễn rời anh rồi. Đang lúc Đào Khuynh khóc lóc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô ngây người như phỗng nhìn màn hình điện thoại, khóc thút thít. Thì ra là cô phải chịu đựng khổ sở nặng nề như vậy, anh cư nhiên đến nay mới biết, hơn nữa cô còn bị anh ép buộc không thể nói ra điều bí mật này. Hạ Lâm Đế Vĩnh Viễn không quên được hình ảnh Đào Khuynh vừa khóc giống, vừa nói ra chuyện vô sinh kia, đau lòng đến muốn tự giết mình mang tới chuộc tội với cô nếu không phải anh ép hỏi cô cũng sẽ không mất kiểm soát mà nói ra chân tướng là anh lần nữa đẩy cô vào địa ngục khổ sở hạ lâm đế chưa từng nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net